Hồi năm, nửa đêm huyện nha bị kích động, trời sáng địch công bắt tiền miu. Vừa quá nửa đêm, bỗng xuất hiện những âm thanh phá vỡ không gian yên tĩnh của huyện nha, có những giọng nói khàn khàn ra hiệu, tiếng binh khí va chạm, có kẻ đập công chính của huyện nha, từng tiếng đập trầm đục dội lại trong không gian tối tăm, nhưng trong huyện nha vẫn không có động tĩnh. Cánh cửa gỗ rản vỡ, từng tấm gỗ lớn đổ sập xuống đất, hai mươi tên hung đồ muốn gậy khu tương ào vào trong bộ gã to lớn cầm đuốc dẫn đường, chúng kéo vào sân sau thứ nhất và quát gọi: "Tình cầu quan ở đâu? Tiến huyện lệnh tối ta ở đâu?" Gã to sát kia đạp cửa dẫn vào sân chính, rồi đứng tránh qua một bên, kiếm tuất trần cầm tay để những kẻ khác tiến vào. Vào đến bên trong, cả đám dừng lại vì bên trong tối đen như mực. Bất ngờ, cả sau cánh cửa của đại sảnh tiếp khách bật mở, cả sân bốn sáng rực bị 12 ngọn nến lớn, lớn đèn lồng xếp thành hai hàng. Những kẻ đột nhập loa mắt vì thứ ánh sáng đột ngột ấy. Chúng thấy hình như có một đội binh lính đã được bố trí hai bên tả hữu. Ánh bức soi sáng mũ đầu mâu và những bối thương dài đã chữa ra trở sẵn. Ở dưới chân cầu thang, chúng thấy có một hàng bộ quái gươm đã tuốt sẵn. Ở phía trên cùng của cầu thang, một người uy nghi trong bộ quan phục có theo kim kiến sáng lấp lánh, đội đôi mũ u sa cánh chuẩn. Hai bên tả hữu của vị đại quan là hai đại hán mặc binh phục. Ngực và giáp vai của họ sáng đực, đúng tuông ngũ sát rung rinh trên chóp mũ, một người dương cây cung lớn, lạnh tiễn đã trực phóng. Địch công cất giọng, nó diện vang như sấm. Huyện lệnh huyện Lan Phượng ở đây, mau bỏ vũ khí xuống. Ngã to lớn kia, tay cầm gươm đã tuốt trần, hắn là người đầu tiên chân tính lại Mở đường máu! Hắn thét lên với đám thủ hạ. Vừa bung gươm lên, hắn đang ngã vật đa sau trong tiếng thở dốc búp tên của kiều tái đã đâm trúng cổ họng hắn. Cùng lúc đó, từ phía sảnh đường một giọng khan khan cất lên. Bên phải tiến. lập tức tiếng binh khí va chạm và những bước chân nặng nề dội lên. đám hùng đồ kiếp đảm nhìn nhau. một kẻ nhảy lên trước ra lệnh cho cả đám. huynh đệ chúng ta trúng kế rồi. quan quân đang ở đây. tay sai của tiền miu hoàng hốt nhìn nhau. dứt lời hắn nhắm ngọn thương về phía trước cầu thang. Vừa tháo dây đeo kiếm, hắn vừa nói Được lắm, phải mất sáu năm ta mới trở thành bài quân, xem ra ta sẽ lại phải làm sĩ tốt rồi mã Vinh quát Cái nào tự xưng là bài quân ở đây? Cái kia tự động đứng nhưng mình Tại hạ họ lăng tên Cương, bài quân của bộ binh để lục đội ta rực tam thập tam quân, xin nghe lệnh ngài Tất cả những kẻ đầu ngu mà bước lên trước mã Vinh thép năm người tự xếp thành hàng với sau viên bài quân và đứng nghiêm với vẻ hộ thẹn. Mã Vinh sáng giọng: các người mau đến trình diện quan quân. Trong lúc đó đám hung đồ còn lại do nổ khí giới cho công trai, cả đám đều bị trói tay ra sau. Địch công phán. Mã hiệu ý hỏi xem có bao nhiêu kẻ đào ngũ còn lẩn trốn quan trấn này. Mã Vinh quát hỏi kẻ trước kia từng là bài quân, đoạn nói: bẩm đại nhân có tầm 40 người để công bút đâu bảo Mã Vinh. Khi các ngươi điều tra các huyện xung quanh, ta muốn có một số binh lính đến đây canh phòng. người hãy đến trình báo với đại tướng quân rằng đã có đầy đủ tên tuổi những kẻ đào ngũ. Mã Vinh lập tức ra lệnh. Lặng bài quân và năm tiểu tốt kia, mau quay lại quân danh của các người, nghiêm cấm sách nhiễu dân chúng. Ngày mai các ngươi tự đến đây trình diện vào đúng giờ quy định, mà quân phục và mang theo quân bị đúng như quân pháp quy định cả 6 người đồng thanh, xuân tân lạnh, rồi đi, để công đang hiểu đám công sai dẫn phạm nhân về nhà lao, Đào Cam đang đợi sẵn ở đó, Đào Cam ghi lại họ tên từng kẻ, 15 tên tất cả và tên cuối cùng không phải ai khác, chính là gã Đề Lao bị bãi chức, về mặt Đào Cam đẳng đứ khiến đầu nụ cười kinh bỉ. Người nói đúng đấy, đổ bộ lại, người thực sự đã trở lại đây sớm hơn ta nghĩ. Vừa nói, Đào Cam vừa lôi hắn lại và đẩy hắn vào lao phòng lúc trước bằng một cú đá trời giáng trong sân chính những tinh binh vừa được phương chính trêu mộ đã ôm cương quay về túc xá thế bọn nọ hàng ngũ tề chỉnh để công cười bảo bão vinh không buồn một buổi chiều thao luyện ông bước xuống từng bậc hai công trai đóng cửa đại đường lại hồng sương dao xuất hiện trên tay là mấy chiếc nồi cũ ấm nước và sợi xích han gì để công bình phẩm lão hồng dự khí của lão thật đáng nể sáng sớm buông sau khi trời vừa hứng sáng Ba người túc ngựa rời khỏi nhà môn, địch công ngựa giữa mặc y phục đi săn, mã vinh vật chiều thái hộ tống hai bên, uy nghi trong giáp phục quả quan hữu ý. Ngựa nhằm hướng tây mà phi, địch công quay người trên yên và nhìn thấy lá cờ vàng phấp phới trên đóc nhà môn. Trên đó có mấy chữ màu đỏ tươi, lan phường quân trại đại doanh. Các phu nhân của ta phải mất gần hết đêm theo song lá cờ đấy. Địch công cười nói với trợ thủ, họ tiến thẳng đến gia trang của tiền miêu. Gái đại hán cầm kích đứng trước cổng, mã vinh nhìm cương ngay trước mặt chúng, ý cầm roi ngựa chỉ vào cửa và ra lệnh mở, mở cửa. Dường như đám người đào ngũ được cho về đêm qua đã loan tin có quan binh tới, đám gác cổng còn do dự một lát, rồi chúng mở cổng để công cùng hai trùa thủ thúc ngựa vào. ở sân trước có vài trung hán tử đứng thành tốp trò chuyện xô nổi, cả đám bỗng im mặt rồi đưa ánh mắt lo lắng liếc nhìn ba người cưỡi ngựa kia. Những kẻ mang kiếm bộ tìm quách giấu binh khí dưới tà áo. Ba người mắt thông trung ngăng, cứ thế tốt ngựa vào, Mã Vinh cưỡi ngựa qua bốn bậc thang dẫn đến sân sau để công bộ kiều tán theo sau, lăng bại quân đang giám sát tầm 40 người cầm gùi mai kiếm và thương đánh bóng áo giáp. Mã Vinh lập tức ra lệnh cho lăng cương. "Mau đem theo 10 binh lính đi theo ta." Sân thứ ba không có ai ngoại trừ vài gia đình Họ vội lùi mất khi thấy ba người cứ ngựa vào. Mã Vinh phóng ngựa đến đại đường phía sau, bó ngựa lộp cục trên nền đá. Những cánh cửa sơn son, chạm trổ cho thấy đó là đại sảnh của gia trang. Ba người xuống ngựa và ném dây cương cho ba má phu quả bài quân. chân băng hải sắt, Mã Vinh đạp cánh cửa chính giữa rồi bước vào trong. để công bực chiều thái theo gót. Do rằng họ đã làm giám đoạn một cuộc hội đàm vội vã, ba người ngồi cạnh nhau ở giữa sảnh ở chính giữa là một người cao lớn, vai rộng, ngồi trên chiếc ghế lớn bọc da hổ. Hắn có khuôn mặt thô ngách, cằm bảnh, một hàng ria thưa thớt và đốt cảm ngắn muộn. Dường như hắn vừa ngủ dậy, vẫn còn mặc bộ đồ lụa trắng và khoác chiếc áo choàng mỏng có thêu kim tuyến. Hắn đội mũ đen. Hai kẻ khác đều đã trung tuổi, ngồi đối diện hắn trên ghế bằng gỗ mun đen. Có vẻ cả ba đều mặc y phục trong lúc bội vã. Giang sảnh mang đậm vẻ oai hùng dóng một sườn vũ khí hơn là sảnh tiếp khách. Bốn bức tường đều được trang trí bằng những ngọn thương giáo và khiên sanh nhà phủ bằng da những loại thú hoang. ba vị gia chủ sừng sốt gần đến nhìn những người vừa đến, không nói được lời nào. Địch Công không mở lời. Ông đến tặng chiếc ghế lớn còn trống và ngồi xuống. Mã Vinh lấn châu tái đến đứng ngay trước mặt Tiền Miêu hung hãn chiếu tặng vào hắn. Hai tên quân sư của Tiền Miêu bộ đứng dậy và lùi ra phía sau ghế của chủ nhân. Để công thành nhân bảo Mã Vinh Mã hiểu ý Trấn này được quân lệnh điều chỉnh Vậy nên ta giao cho hiệu quý xử lý đám vô lại này Mã Vinh quay lại phía sau gọi lớn Lăng bài quân Lăng cương bội bước vào Theo sau là bốn người khác Mã Vinh hỏi Phản đặc tiền mưu là kẻ nào trong mấy kẻ này Lăng cương chỉ vào người ngồi giữa Mã Vinh áp đảo Tiền mưu Người bị bắt giữ vì tội phản nghịch tiến bưu bật dậy, hắn đứng trước mặt mã vinh và như để thể hiện mình không chịu thua, hắn thét lên đẩy lỗ mãng. ai dám ra lệnh trong nhà ta? người đâu? đuổi chúng ra ngoài. hắn vừa dứt lời, mã vinh đã tống một quyền vào chính giữa mặt hắn. Tiền bưu ngã nhào xuống bàn trà tranh nhã bên cạnh làm nó đổ sập xuống, vỡ nát cùng bộ ấm chén đắt tiền bằng sứ. sáu kẻ hung đồ dáng vẻ dữ tợn từ sau tấm bình phong lao ra sảnh, cả đám mang trường kiếm và tên cầm đầu vung cây phủ hai lưỡi tất cả bông đứng dựng lại khi thấy Mã Vinh bật kiệu thái giáp chủ uy nghiêm. Mã Vinh khoanh tay lại, cộc cằn ra lệnh cho đám thủ hạ. bỏ vũ khí xuống, đại tướng quân sẽ quyết định các ngươi có tội hay không. Tiền Mưu bị gãy mũi, máu nhỏ xuống áo trạm, hắn ngẩng đầu lên và ra lệnh. các ngươi chưa có nghe tiền cốt này. mười năm qua chẳng phải các ngươi ăn cơm của ta sao? mau giết tên cầu quan kia ngay. tên cầm đầu đám thủ hạ vung cây riều nhào đến chỗ địch công. Huyền lệnh không phản ứng gì ông chậm đãi giật dài tóc may kinh bị nhìn kẻ đang tấn công mình Vững đại ca Dừng tay Lăng cường quát lên Để chưa nói bị huynh là quan quân đã bao vây cả chấn này hay sao Chúng ta không còn cơ hội nào nữa đâu Quan quân đã không chết tất cả rồi Các cầm điều có ý đứng lự Tiểu tái mất kiên nhẫn Dậm chân xuống đất quát Hãy để cho chúng ta làm xong phận sự Chúng ta có nhiều việc cần làm hơn Là xử lý đám quân đồ này Ý quay lại và bước ra ngoài, tìm miêu đỡ đẫn cả người, Mã Vinh không thèm để mắt tới đám tụ hạ, y cui xuống và trói tên tìm miêu lại. Địch Tông đứng dậy, chỉnh lại trường bào, lạnh lùng bảo gã cầm đều. "Mà bỏ thứ vũ khí đó xuống đi, huynh đệ. Ông quay lại phía sau và nhìn hai gã buôn khách bằng ánh mắt cứng cỏi. Cả hai đứng lặng từ nãy đến giờ, rõ ràng chúng không muốn mình tham gia vào bất cứ chuyện gì trước khi mọi chuyện được quyết định hai người là ai? địch công hỏi. người lớn tuổi hơn vái tật dâu đáp. bẩm đại nhân, thảo dân bị buộc phải về làm môn cách cho tiền mưu, thảo dân xin đảm bảo với đại nhân rằng, người sẽ đến công đường để trình bày. địch công ngắt lời, rồi bảo mã vinh, mau trở về nhà môn, chúng ta sẽ chỉ đưa tiền mưu cùng hai kẻ này về, ta sẽ xử lý đám còn lại sau. mã vinh bộ đáp, xin theo ý đại nhân. Ý đang hiệu cho lăng bài quân bốn binh sĩ đến trói hai kẻ đồng phạm này. Kiều Thái gỡ sợi dây nhỏ trên hông y xuống, quấn thòng lọng ở mỗi đầu và trong quát cổ hai phạm nhân rồi lôi chúng ra ngoài. Vừa buộc dây trói vào yên ngựa, Kiều Thái vừa đe: Nếu các người không muốn tự giết cổ mình, thì tốt nhất hãy đi nhanh lên. Kiều Thái và Địch Công cùng lên ngựa, Mã Vinh cùng trói tên Tiền Miêu vào yên ngựa. Hắn vẫn như người mất hồn. Ý gọi lăng cương. Chỉ binh sĩ của ngươi ra thành 4 đội, mỗi đội 12 người, mỗi đội canh chừng 10 thủ hạ của tiền mưu Đến cổng thành thì trói đám phạm nhân vào vọng lầu. Đến trưa sẽ có một vị quan quân đến tra vấn tất cả. Xin tuân lệnh. Lắng cường đáp. Ba người lại cưỡi ngựa qua sân. Hai ca đồng miu lập cập chạy theo sau ngựa của triệu thái. Ở sân thứ hai, một lão nhân có bộ trống bạc đang đợi họ. Lão nhân quỳ xuống và dập đầu trên nền đá để công dừng ngựa và bực bội hỏi. Báo đứng lên và xưng tên họ. Người kia vội đứng dậy, ván chào và đáp. Thảo Dân là quản gia của Gia Trăng này. Địch công lệnh, người sẽ phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trong đom Gia trang này cùng mọi thứ ở nơi đây, kể cả những gia đình và tỷ nữ, cho đến khi người của huyện Nha đến tiếp quản. Rồi ông thúc ngựa bỏ đi, Mã Vinh từ chân ngựa cú xuống, hỏi lão quản gia bằng dọn vui đùa. Lão đã bao giờ thấy quan quân dùng một chiếc đoan mây nhỏ để quất cho phạm nhân chết dần chưa? Phải mất ít nhất ba canh giờ thì phạm nhân mới chết đấy. Lão quản gia bưu đối vội tính cẩn đáp dần lão chưa bao giờ trung thấy cảnh tượng ấy. Đó chính là hình phạt cho lão, nếu lão không tuân theo những lời của huyện Thái Gia đấy. Mã Vinh Thản Nhân nói, y thúc ngựa đi, để lại lão quản gia đứng đó run đẩy với vẻ mặt tái xám. Khi ba người vừa rơi khỏi cổng chính của tiền gia Trang, Bốn tuyên lính canh đều giao nộp binh khí. Hồi cháu, định nhân kiệt chỉnh đốn huyện Nha, nghe quả phụ đến kẻ quan tình. Vừa về đến huyện Nha, Mã Vinh và Kiều Tái giao Tiền Miu và hai kẻ đồng phạm cho bộ đầu phương chính. Tiền Miu vẫn ngáo ngơ đỡ đẫn, hai kẻ kia thở không ra hơi. Mã Vinh và Kiều Tái quay về thư phòng của địch công, Hồng Sự Gia đã giúp huyện lệnh đổi sang bộ thường phục. Mã Vinh lột bỏ mũ đầu mâu và nó mồ hôi đang ướt sũng chân mày. Y nhìn địch công đầy thán phục rồi khẳng định. Đây là mưu kế thông nhậm nhất mà thuộc cả từng thấy. Địa công mỉm cười ảo não, ông giải thích. Ta sẽ không bao giờ dùng kế này nếu không phải đối phó với tiền mưu. Dù chúng ta có thực sự được sử dụng 200 binh sĩ, đó cũng sẽ là một trận giao tranh đẫm máu. Tiền mưu là một kẻ vô lại, nhưng hắn hiển nhiên không phải là một kẻ hèn nhát, và thủ hạ của hắn vẫn sẽ một lòng muốn đấu lại với chúng ta. Ngay từ đầu, ta đã lên kế hoạch để lừa chúng. Bộ tiền mưu và một đám người của hắn phải công nhận bọn chúng đã thất bại và chiến thắng của chúng ta đã được định trước. Kế hoạch ban đầu của ta là, sám vãi một tuần phủ hoặc một công gia đại thần đánh chân đường tuần thú biên cương. Ngay khi đào cam báo về là trong số đám tụ hạ của tiền mưu có kẻ đào ngũ khỏi quân đội, ta đã theo đó mà thay đổi kế hoạch. Kiều Thái hỏi Đại nhân không thấy thật liều lĩnh khi để viên bài quân cùng năm người kia quay lại tiền ra trang sau khi đột nhập vào huyện Nha Giao chúng có thể rò xét và phát hiện ra chúng ta đang lập mưu đó chính là điểm quyết định để công đáp công an trong lúc sáng suốt lại để xóa kẻ hậu hán quay về với chủ nhân của chúng trừ khi sau lưng có đông đảo người hỗ trợ lăng bài quân sẽ không bao giờ đi dò xét lại tiền mưu là kẻ khôn ngoan nhưng hắn thậm chí không ngờ về sự hiện diện của quan quân hắn sẵn sàng đổi mạng trong trận kịch chiến sau cùng nhưng người quán lại sáng suốt hơn nhất là khi chúng ta tuyên bố phóng thích chúng Và chúng ta đã tạo ra một đội quân tưởng tượng Chúng ta lập lại kế đó lần nữa thế nào đây? Hồng Sứ Gia hỏi Nếu ta tính toán không sai về diễn tiến của sự việc Địch công trầm tĩnh đáp Thì ngoài kia sẽ có tin đồn rằng Quan quân trước hết sẽ được bổ sung lực lượng Cho đến khi trở thành một quân đội hùng hậu Và rồi sẽ lại biến mất Mà chúng ta không cần phải cố gắng làm điều gì Bây giờ làm việc cần làm Trước hết ta phải sắp xếp lại nha môn này Những oan tình liên quan đến tiền mưu Cần phải được giải Đào cam Giờ sẽ ra ngoài và đi triệu tất cả vệ quý Trấn thành đến trình diện ta ngay lập tức Y cũng sẽ mời chủ quả mọi phương hội trọng yếu nhất Đến gặp ta trưa nay Lão Hồng Lão Hội đến tiền La Trang cùng phương bộ đầu Và mười bộ quái khác Những tiền nữ và gia đình vẫn còn lưu lại đó Cho đến khi có mệnh lệnh khác Lão Hội cùng quản gia kiểm tra mọi tài sản giá trị Chuyển tất cả vào một phòng cẩn mật Và niêm phong trước cửa phương bộ đầu sẽ đi tìm di tử và trưởng nữ bạch lan của ông ta mã vinh được triệu thái sẽ tuần tra bốn cổng thành kiểm tra xem lăng bài quân đã bố trí người của mình cẩn thận chưa và 40 tên thủ hạ của tiền mưu những kẻ không ở trong quân đội đã bị giam giữ ở vọng lâu chưa nếu tất cả đều đã xong hai người hãy báo lại cho lăng cương rằng hắn đã được trở lại với chức vụ cũ trong quân đội tận dụng thời gian và tìm cho ra lai lịch của những kẻ đào ngũ Những kẻ không đào ngũ trong chiến đấu và không bỏ trốn vì phạm trọng tội có thể được trở lại quân đội. chiều này, ta sẽ tạo một bản tấu dâng lên bộ binh để có được chỉ dụ theo đúng thể thức. Cùng lúc đó, ta sẽ xin cử một trăm binh đính đến đây. Nói xong, địch công giáp bảo hồng lượng đưa cho ông bình trả lớn. Đào cam không bến khó nhọc khi tập hợp mọi phường chính. Họ có vẻ không hài lòng khi được đưa đến thư phòng của địch công. Những người này được tuyển mộ tại địa phương để giữ vai trò như sợi dây liên kết giữa huyện Nha và dân chúng. Họ chịu trách nhiệm trình báo về sinh tử, hôn nhân và những sự vụ khác hoàn toàn bị bỏ bê khi tiền mưu nắm quyền. Là người của cửa quan, những phường chính lẽ ra phải đến trình diện ở Nha Môn để ngânh tiếp huyện lệnh. Nhưng giờ tất cả đang chờ đợi một trận lôi đỉnh. Đó chính là những gì nắm phường chính phải nhận, kèm theo nỗi căm hận, tất cả mặt búi tái xám khi đang gọi phòng của địch công. Vừa run rẩy vừa tìm cách lần đi thật nhanh có thể. Địch công đến đại sảnh tiếp khách của nam môn và gặp những chủ phường kim hoàn thợ mộc và thương nhân lúa cạo cũng như thương nhân tơ lụa, ông lịch tiệm hỏi danh tính từng người, láo quản gia dân trả lên. Các chủ phường hội đều chúc mừng tân huyện lệnh vì đã nhanh chóng bắt giữ tiền mưu và họ cũng thể hiện nỗi vui mừng khi giờ đây Trấn Lan Phường đã trở lại như xưa. Tuy nhiên họ vẫn còn đôi chút chuyện là khi có rất nhiều quan binh xuất hiện để công với mày. Ở đây chẳng có binh lính nào, trừ 12 kẻ đào ngũ mà bản quan đã cho làm nhiệm vụ canh gác. Chủ vương Kim Hoàn nhìn sang các đồng bạn với vẻ tấu hiểu, ông ta hiểm cười nói: Bẩm đại nhân, chúng tào dân nhiều đó đại nhân đã giữ bí mật. Nhưng lính gác ở cổng phía bắc thành đã nói khi đại nhân vào thành thì cũng là lúc họ bị một đội phiên binh tấn công. Tối qua, một người thợ Kim Hoàn trông thấy một hàng hai trăm binh đến hành quân qua phú chính trên giày của họ đều quấn đơm khô chủ phương buôn tương luận nói thêm biểu huynh quả thảo dân trông thấy một đoàn người cỗ xe ngựa đi qua chở theo nhiều quân dụng dù thế nào thì đại nhân cũng có thể hoàn toàn tin tưởng chúng thảo dân chúng thảo dân nhận thấy một đội tuần binh của những huyện miền biên cương đang bí mật hành sự để đám quân dị tộc bên kia sông không phát hiện ra những tin tức này không hề được lan truyền trong huyện tuy nhiên nếu đại tướng quân không cho cờ ở huyện nha thì tình hình có khá hơn không Nếu những kẻ nội rắn của đám quân rợ Chúng thấy lá cử ấy Chúng sẽ biết quan quân đang ở đây Lá cử ấy Để công giảng giải Là do chính ta treo Chỉ để khẳng định rằng Tân huyện lệnh tạm thời dùng quân lệnh Để điều hành huyện Lan Phường Vì bản quan đã được trao quyền thực thi Việc đó trong trường hợp khẩn cấp Những chủ phường đều mỉm cười Và cúi đầu bái phục Chúng thảo dân đã hiểu thông điên của đại nhân Người cao tuổi nhất nghiêm nghị nói Đệ công cũng không bàn luận thêm về chuyện này, nhưng lại đề cập đến một chuyện khác. Ông yêu cầu ngay trong chiều nay, những chủ phường cử đến chú ông ba người trung tuổi đồ phẩm chất và sẵn lòng phục vụ trong huyện nha, tương ứng với các vị trí lục sự, quán lại và đề lao, thêm 12 tráng niên trung tín để làm bộ khoái. Đệ công cũng nhận họ, trong huyện nha mượn 2.000 nén bạc để tu sửa đại đường và trả lương cho công sai Số bạc này sẽ được hoàn trả ngay khi vụ án tiền mưu được khép lại và tài sản của hắn bị sung công. Các chủ phương đều sẵn lòng, cuối cùng, để công cho họ biết, sáng mai ông sẽ tăng đường sự án tiền mưu và nhờ họ thông báo sự kiện này đi khắp huyện. Khi các chủ phường ra về, để công trở lại thư phòng, ông thấy Phương Chính đang đợi mình cùng một nam nhân tuân tú. Cả hai người quỳ xuống thi lễ, nam nhân kia đập đầu ba lần liên tiếp. Đại nhân, Phương Chính nói, xin cho Thủ Cả đưa nhi tử đến chào đại nhân. Nó bị thủ hạ của tiền mưu bắt cóc và bị ép buộc làm người hầu trong gia trang của hắn. Cậu ta sẽ trở thành một bộ khoái giữ quyền ngươi. Ngươi có tìm được trưởng nữ không? Ôi! Phương Chính thở giải đáp. Như từ quả thuộc cả, chú hề trông thấy nó. Dù đã tìm kiếm kỹ lưỡng trong tuyển gia trang nhưng cũng không thấy dấu vết nào của nó. Thuộc cả đã cẩn thận hỏi quản gia của tiền mưu. Ông ta nhớ có lần tiền mưu ngỏ ý muốn đưa bệnh lan vào làm thê thiếp. Nhưng âm mưu không đạt được vì thuộc cả không đồng ý cả bán trưởng đứa nhà mình. Thuộc cả không biết phải làm sao nữa. Địch công trầm ngâm đáp. Người cho rằng tiền mưu đã bắt cóc Bạch Lan và người cũng không dám chắc mình đã đúng. Cả như tiền mưu vẫn thường thích có những chuyện không gian bên ngoài ra trang. Mặt khác, chúng ta cũng phải tính đến khả năng hắn thực sự không liên quan đến chuyện Bạch Lan mất tích. Ta sẽ tra hỏi tiền mưu về chuyện này và tiến hành điều tra kỹ lưỡng. Đừng từ bỏ hy vọng quá sớm. Ông vừa nói xong thì Mã Vinh và Kiều Thái bước vào, hai người bảo rằng Lăng Cương đã làm đúng lệnh của ông, mỗi cổng thành có 10 binh sĩ được cử đến và 12 thủ hạ của Tiền Mưu đều bị giam bỏ vọng lâu, số phạm nhân đã có thêm 5 tên lính đạo ngũ nữa, chúng đạo ngũ để tránh bị trừng phạt do phạm tội. Những gàn các công thành mà trên đài song giáng giặc công đều bị Lăng Cương giáng xuống làm phu gánh nước. Mã Vinh cho biết thêm Lăng Cương có đầy đủ phẩm chất của một vị quan quân tài năng. Chúng ta đào ngũ vì xung đột với một nhiều ủy bất lương và giờ rất vui mừng khi trở lại làm binh. Địch công gật đầu bảo, "Ta đề nghị thăng chức cho Lăng Cân. Lúc này, chúng ta để 40 binh sĩ đóng dư các cổng thành. Nếu họ vẫn giữ vững được ý khí, ta sẽ đề nghị chia họ làm bốn đội thay phiên nhau đến kiểm tra tranh. Trong thời gian đó, ta sẽ xem nơi đó là một đồn binh. Kiều thái, ngươi sẽ vẫn là thống lĩnh của 40 người đó." và 20 người chúng ta đã huấn luyện ở Nha Mun cho đến khi những binh lính được ta cử đi quay về. Nói xong, để công cho mọi người về nghỉ, ông cầm bút lông và thảo một lá thư khẩn cho chi phủ đại nhân đỡ ra, tưng tuật lại mọi sự việc trong hai ngày vừa rồi. Ông cũng thêm vào một danh sách những người muốn tổng quân trở lại và một bản kiến nghị tấn phong cho Lăng Cương làm lữ soái. Cuối cùng, ông tình cầu chi phủ cử 100 binh sĩ đến huyện Lan Phường chấn thủ. Vừa dán thư lại, phương chính đã bước vào Ông ta trâu hay, nghe phu nhân lên bái kiến địch công, đang đợi ngoài cổng huyện Nha. Địch công bừng rỡ ra lệnh. Máu đưa phu nhân vào. Phương bộ đầu đưa Mai Thị vào thư phòng của địch công. Ông nhìn nàng dò xét, quả phụ này tầm 30 tuổi và vẫn còn là một thiếu phụ xinh đẹp hơn người. Nàng ăn vận giản dị và không điểm trang. Mai Thị quỳ xuống trước án thư và ép thẹn chào. Dân nữ Mai Thị bái kiến đại nhân. Phu nhân... Đây không phải công đường. Địch công hiền hòa nói. Không cần phải thi lễ, mấy phu nhân đứng dậy và an tọa. Nghe phu nhân chậm rái đứng dậy và ngồi xuống kế trước án thư. Nàng còn dập đường chưa dám nói. Địch công mở lời. Bản quan vô cùng ngưỡng mộ, nghe tuần phủ, phu quân của phu nhân. Ta xem ông ấy là việc quan vĩ đại nhất thời nay. Mai thì cú đầu, nàng nói rất nhỏ. bẩm đại nhân, lão ra là người nhân hậu và chắc tuyệt. Dân nữ không dám lấy đi thời giờ quý báu của đại nhân, nếu như không phải vì thực hiện riêng ngôn của lão ra. để cân bươn bay về trước, xin phụ nhận cứ thẳng thắn. Ông chăm chú, mai tỷ đưa tay vào ống tay áo và lấy ra một gói nhỏ hình chữ nhật, nàng đứng dậy và đặt lên án thư. Khi nằm trên rừng bệnh, lão gia đã đưa cho dân nữ cuộn tranh này, do chính lão ra tự vẽ. Lão ra nói đây là tài sản thừa kế dành cho dân nữ và nhi tử. Những tài sản còn lại thuộc về đại công tử Nghi Kỳ. Nó đến đó, lão gia bắt đầu ho và Nghi Kỳ ra khỏi phòng để lấy một bài thuốc mới. Hắn vừa đi khỏi, lão gia bỗng nói với dân nữ, nếu nàng gặp trở ngại, phải đem bức tranh này đến Nam môn và giao cho huyện lệnh, nếu ngoài ấy không hiểu ý nghĩa của bức tranh, nàng phải giao nó cho huyện lệnh kê điểm, cho đến khi có một vị quan án sáng suốt tìm ra được bí mật trong đó. Rồi Nghi Kỳ vào phòng, lão gia nhìn mẫu tử ba người, ông ấy đặt bàn tay gầy gò lên đầu tiểu nhi của dân nữ, mỉm cười rồi tạ thế mà không nói thêm lời nào. Mai thị thổn thức, địch công đợi đến khi nàng bình tâm hơn mới nói: phu nhân, mọi chi tiết về hôm đó rất quan trọng, xin hãy kể cho ta mọi chuyện về sau. công tử ngây kỳ, Mai thị nói tiếp, lấy bức tranh trong tay dân nữ và bảo hắn sẽ giữ nó giúp dân nữ, hắn vốn không phải người độc ác. Câu điều ngay sau đám tăng của Lão Gia, hắn đã thay đổi. Hắn canh nhiệt đuổi dân nữ cùng Tiểu Như ra khỏi nhà ngay lập tức. Hắn còn buộc tội dân nữ là đã phản bội Lão Gia và cấm mẫu từ hai người được bén bảng đến nhà mình. Rồi hắn ném bức tranh lên án thư và khinh bị bảo đó là tài sản thừa kế của dân nữ. Địch công giật mạnh bộ đâu dài. Thủ nhân, chính vì nghe Lão Gia là một người thông minh tuyệt trần, nên chắc chắn bức tranh có một ý nghĩa sâu xa nào đó. Bản quan sẽ nghiên cứu cẩn thận. Tuy nhiên ta sẽ không bội bãi kết luận ẩn lý trong thông điệp mật quả bức tranh này ẩn lý đó có thể có lợi cho phu nhân cũng có thể chứng minh phu nhân phạm tội thông gian dù trong trường hợp nào ta cũng sẽ tiến hành từng công đoạn thỏa đáng và sẽ đem lại sự công bằng bản quan để cho phu nhân quyết định hoặc để bức tranh này lại hoặc đem nó về và rút lại lời kêu oan Mai thị đứng dậy đừng hoàng thương xin nạn nhân đại nhân cứ giữ bức tranh lại để điều tra, Dân nữ nguyện cầu với Hoàng Tiên, để bức tranh này sẽ giúp đại nhân phá án, rồi nàng cúi chào vào lôi gót. Hồng Sư Gia và Đào Cam vẫn đợi ngoài hành lang nãy giờ, cả hai cuồng vào ít kiến địch công, Đào Cam đang mang một ôm những quận văn thư. Hồng Đượng cho hay, cả hai đã kiểm kinh hết tài sản nhà tiền mưu, họ thấy có hàng trăm thỏi vàng và một lượng bạc lớn. Số vàng bạc này sẽ được niêm phong cẩn mật cùng với nhiều đồ đạc bằng vàng nguyên chất. Những tiền nữ và gia đình trong nhà đều được bố trí ở sân thứ ba, sáu bộ khoán của huyện Nha cùng 10 binh sĩ đã được chia làm 4 đội ở sân thứ hai dưới quyền của Kiều Tái để canh phòng gia trang. Đào Cam nở nụ cười mãn nguyện, đặt du văn thư lên án và nói. Bẩm đại nhân, đây là những biên bản kiềm kê bọn thuộc hạ đã làm, còn nhiều chứng tư và sổ sách được tìm thấy trong kim khố nhà tiền mưu. Địch công tượng người ra sau và nhìn tất cả đám đó với nỗi căm tức lộ rõ, ông nói. Giải quyết vụ án tiền mưu Sẽ là một công vụ Nhàm chán và mất thời giờ Ta giao lại vụ việc này cho hai vị Ta không mong những văn thư này Có thứ gì quan trọng hơn Những bản chứng về việc chiếm hữu đền thổ Nhà cửa và bóc lột bất đợt pháp Các chủ phương hứa Sẽ cử những người tích cực đến đây chiều nay Để đảm nhận việc của nhà lại Bao gồm cả quán lại Bọn họ sẽ giúp đỡ chúng ta được rất nhiều Khi giải quyết những khó khăn này Bẩm đại nhân Tất cả đang đợi ở sân trước Hồng Sư Gia bẩm. Được rồi, Lão và Đào Cam sẽ hướng dẫn cho họ mọi việc Tối nay Quán lại sẽ giúp các vị phân loại tài liệu Ta để cho hai người giúp ta thảo một bản tấu dài Đưa ra những kiến nghị về cách xử lý vụ án tiền mưu Tuy nhiên, hai người cứ để riêng những tài liệu liên quan đến vụ án giết vị đồng lưu của ta là Phan Huyện Lệnh Ta muốn tự mình tìm hiểu vụ án đó ngay tại đây Vừa nói, ông vừa đưa ra gói nhỏ mà Mai Thị để lại ông mở dam và trải bức tranh cuộn lên án thư Hồng Trương Giam và Đào Cam bước đến rồi cùng địch công tỉ mỉ quan sát bức tranh đó là một bức tranh có kích thước trung bình vẽ trên lụa miêu tả phong cảnh một ngọn núi tưởng tượng màu sắc đậm đà mây trắng bồng bềnh giữa những vách đá đầu đó có những căn nhà ẩn trong chốn sương lâm bên phải là một dòng sông chảy qua không có lấy một bóng người trong tranh ở trên cùng bức tranh người tổ kiến đã viết tựa đề bằng bốn chữ hư không lâu cát Nghe tuần phủ không để tên mình ở tựa đề này, chỉ đóng một dấu chuyện son. bốn mét bức tranh đều được nạm kim tuyến. Bên dưới là thanh quận bằng gỗ, bên trên là thanh gỗ nhỏ, gom vòng để treo tranh. Tranh quận thường để treo trên tường. Hồng Sứ Gia chậm ngâm bút đông và giảng giải. Tựa đề này có thể được hiểu là bức tranh mô tả trốn tiên cảnh của đệ tử đạo gia, hoặc chỉ nơi an cư của phạm nhân. Địch công gật đầu nói. Bức tranh này cần được xem xét kỹ lưỡng cho nó lên bức tường đối diện án thư của ta để ta có thể nhìn thấy nó bất cứ khi nào ta muốn khi đầu cam treo bức tranh lên giữa cửa chính và cửa rổ để công đứng dậy và ra sân trước ông thấy những người đến để vào vị trí nhá lại đều mang một vẻ nghiêm túc thận trọng đệ công hỏi qua từng người rồi phán hai trợ thủ của ta sẽ chỉ dẫn cho các ngươi hãy lắng nghe thật cẩn thận vì ngày mai các ngươi sẽ bắt đầu công việc khi ta thăng đường hồi bảy lên công đường kiến ác bá bất tỉnh vẽ quan đâm sư hổ mang chịu đòn sáng hôm sau trước lúc bình minh dân chúng huyện Lan Phường đã lỗ lượt kéo về huyện Nha đến giờ tăng đường buổi sáng một đám đông tụ lại trên con phố trước cổng nha môn tiếng chuông đồng vang lên ba lần những bộ khoái mở cổng nha môn và đám đông uồn vào trong kéo đến trước đại đường chẳng mấy chốc đã không còn chỗ mà chân chân nữa những bộ khoái tách tách hội giang hai bên tả hữu trước đại đường bức màn phía sau rẽ ra Địch công mình mặc quan bào tiến ra đại đường, ông ngồi xuống ghế của pháp quan, bốn vị trợ thủ cũng vào vị trí, Nha lại và những trợ thủ khác đứng hai bên ghế của pháp quan, lúc này được phủ tấm hồng điều mới. Tất cả đều yên lặng trong lúc địch công cầm bút lông son và viết tờ lệnh cho để lao, phương bộ đầu kính cận đón lấy bằng cả hai tay, rồi rời khỏi đại đường cùng hai bộ khoai khách. Ba người quay lại với một trong hai môn khách của tiền mưu, chính là kẻ lớn tuổi hơn. Hắn quỳ trước công đường, để Công gia lệnh. Bảo sừng đó họ tên và nghề nghiệp. kẻ kia không đúng đáp. Thảo Dân là Lưu Vạn Phương, muốn làm quản gia cho tiền Lão Thái Công. Sau khi Lão Thái Công tạ thế, Tiền Mưu đã giữ Thảo Dân lại làm môn khách. Thảo Dân xin cam đoan trước đại nhân. Thảo Dân vẫn luôn tìm mọi cách có thể để buộc Tiền Mưu sửa đổi tâm tính. địch Công lệnh lùng nói. Bản quan chỉ có thể nói rằng, Mọi cố gắng của ngươi đem lại một kết quả vô cùng nhỏ nhoi. Nguyễn Nha đang tìm kiếm và sàng lọc mọi bằng chứng về tội lỗi của chủ nhân ngươi. Chắc chắn sẽ chứng minh được tội đồng lõa ác của ngươi trong những tội ác của tiền mưu. Tuy nhiên, lúc này ta không quan tâm đến những tiểu tội mà ngươi và chủ nhân ngươi phạm phải. Vì lúc này ta muốn tập trung vào những chuyện lớn hơn. Màu nói đi, có bao nhiêu người đã bị tiền mưu sát hại? Hạo Lưu đáp Bẩm nạn nhân quả là tiền trang chủ đã chiêu miêu nhiều đất đai, nhà cửa của dân chúng. Ông ấy cũng hay tìm lý do để hành hung người khác. Nhưng theo như thảo dân được biết, tiền trang chủ chưa bao giờ cố ý giết người. Rối trả để công quát. Vậy còn Phan huyện lệnh người bị sát hại một cách đe tiện thì sao? chuyện đó thật oan uổng cho lão gia cũng như thảo dân. địch công nhìn hắn bằng ánh mắt hoài nghi. đương nhiên nếu bản phương vội nói tiếp, chúng thảo dân biết phan đại nhân đang định trượt hạ tiền trang chủ, vì phan đại nhân không có ai bên cạnh ngoại trừ một trợ thủ, nên lão gia nhà thảo dân không thể hành động trong nhiều ngày. ông ấy muốn đợi xem phan đại nhân có mưu cái gì, rồi một buổi sáng, có hai người quả ra trang chạy về báo, chúng nói thi thể phan đại nhân được tìm thấy ở bờ sông. lão gia vô cùng bức tức vì ông ấy biết dân chúng sẽ nói rằng chính ông ấy sát hại phan đại nhân. ông ấy vội tháo một bản tấu giả. Người lên chi phủ đại nhân, trong đó nói rõ rằng Phan đại Nhân và 6 dân binh khác đã mạo hiểm vượt qua rông để bắt tên thủ lĩnh phiến quân người Duy Ngô Nhĩ. Và Phan đại Nhân đã bị sát hại trong lúc giao chiến. 6 người của Tiền Gia Trang ký tên làm chứng và... Để cầm vụ án, giận dữ quát. bản quan chưa hề được nghe những lời dối trá vô đạo như vậy bao giờ. mau đánh tên yêu dân này 20 đo cho ta. Hạ lưu định đỉnh phân trần, nhưng phương bộ đầu đã nhanh tay vào miệng. Những bộ quay khác lột áo vặn, Lưu Vạn Phương ra, để hắn xuống đất và vung roi. Ngọn roi nhỏ sẽ rách ra thịt, Lưu Vạn Phương thảm thiết kêu rằng điều hắn nói là sự thật. Được mười lăm roi, địch công khoát tay, ông bảo Lưu Vạn Phương không có lý do gì để bao che cho các chủ nhân thất thế của hắn, và họ Lưu phải nhận thấy lời chứng khai của những phạm nhân khác sẽ xứng tô cáo hắn, nhiều hắn dám điều tra. Huyền lệnh muốn hắn quẫn trí mà nói ra mọi điều mình biết. 15 lăm do kia chẳng qua chỉ là phần trong hình phạt mà tiên yếu dân này phải chịu. Phương Bộ Đầu đưa cho Lưu Vạn Phương một chén trả đắng, rồi địch công tiếp tục trả án. Nếu lời người nói là sự thật, vậy tại sao Tiền mưu không tìm cách truy đã kẻ sát nhân thực sự? Chuyện đó thật không cần thiết, vì lão ra biết tài nào gây đã chuyện bị ổi đó. Địch công nhíu mày, ông nhận định, chuyện người kể thật phi lý hết sức nếu chủ nhân của ngươi biết danh tính kẻ sát nhân, tại sao hắn không bắt giữ kẻ đó và ám giải lên chi phủ đại nhân? như vậy tiền mưu chẳng phải sẽ được các vị thượng quan tin cậy hơn sao? Hạo Lưu lắc đầu với vẻ chán nản. Bẩm đại nhân, xin để chứng tiền trang chủ trả lời câu hỏi ấy. Dù lão gia có tham vấn thảo dân những vấn đề nhỏ, nhưng ông ấy không bao giờ hé lộ, nửa lời cho chúng thảo dân biết về những điều thực sự quan trọng. Thảo dân biết, trong số những chuyện trọng yếu ấy. Lão Gia chỉ nhờ đến một người giúp sức. Dinh tính kể này thì chúng đảo dân không sao đoán ra được. Bản quan nghĩ, tiền miêu hoàn toàn có thể tự mình truy đạo mọi việc. Tại sao hắn cần thêm vài quân sự bí ẩn? Họ lưu đáp. Lão Gia là người thông minh và quả cảm. Cũng là người tinh tông võ nghệ. Nhưng hơn hết, ông ấy sinh ra và lớn lên ở một chấn nhỏ vùng biên cương. Người dân lan phường biết gì về chuyện lờ bịp một chi phủ và đối đãi với những thượng quan trong chiều. Lần nào cũng thế, cứ sau khi có một kẻ lạ mặt đến thăm, lão gia nhà thảo dân lại có một quyết định sáng suốt để ngăn chi phủ đại nhân tham gia vào những chuyện ở huyện này. để công quân người về phía trước và cầu căn hỏi. Cái bí ẩn đó là ai? Bốn năm trở lại đây, cái đó vẫn đều đặn bí mật đến gặp lão gia. Thường thì vào lúc đêm muộn, lão gia sẽ cử thảo dân ra cửa phụ của gia trang và bảo với thể vệ rằng ông ấy muốn mời một vị khách vào thư vào ngay lập tức, cái này luôn đi bộ tới mặc áo tràng quả tăng nhân quấn khăn đen quanh đầu. Không ai từng trông thấy khuôn mặt hắn. Lão gia thường tiếp đón hắn trong vài canh giờ, rồi hắn ra về cũng lặng lẽ như khi hắn đến. Lão gia không bao giờ giải thích về những lần viếng thăm đó. nhưng theo sau những lần đó luôn là những sự vụ quan trọng. Thảo dân tin rằng cái đó đã sát hại Phan đại nhân mà không cần cho lão gia biết trước. Cùng đêm hôm đó hắn cũng đến tiền gia trang. Hắn chắc chắn đã cãi cọ kịch liệt với tiền lão gia. Ngoài hành lang, chúng thảo dân nghe họ quát mắng nhau, dù không thể nghe ra bất cứ lời nào. Sau buổi hôm đó, lão ra bực bội suốt vài ngày. Địch công đôn nóng. Ta đã nghe đủ thứ chuyện kỳ lạ rồi. Còn chuyện tiền mưu bắt cóc nhi tử và chừng nữ nhà người tợ rèn họ phương thì sao? Những chuyện như vậy, thảo dân và những người khác có thể trình báo đầy đủ mọi chi tiết với đại nhân, như từ nhà họ phương quả thực bị người của lão ra bắt đi tiền ra trang thiếu gia đinh và lão gia cường người đi tìm một số trắng niên ngoại phố, chúng đưa về bốn người, ba người sau đó đã bị trả về khi phụ mẫu họ đem ngân lượng đến chuộc. người tự rèn kia có gây sự với trang khách nên lão gia đành phải giữ người thanh niên kia để dạy cho ông ta một bài học. còn với thiếu nữ nhà họ phương, thảo dân biết lão gia vô tình gặp nàng ta khi kiệu của ông ấy đi ngang qua lò rèn nhà họ, lão gia sinh lòng mê luyến và đề nghị được mua nàng ta, khi người tự rèn từ chối. Lão gia sớm đã quên chuyện đó, rồi họ phương đến tiền gia trang để đồ tội bắt cóc thiếu nữ ấy. Lão gia tức giận sai người đốt nhà của ông ta. Địch công tượng người ra rau và chậm rãi vuốt đông. Ông nghĩ Lưu Vạn Phương hình như nói sự thật. Chủ nhân hắn không liên quan đến sự mất tích của trường nữ nhà họ phương. Cần phải mau chóng có kế sách bắt giữ vì cách bí ẩn của tiền mưu. Ít nhất thì cũng không được để quá muộn mới bắt hắn. Ông ra lệnh. Mở thuật lại những chuyện đã xảy ra hai ngày trước khi ta vừa đến đây. Mười ngày trước, quảng huyện lệnh báo cho tiền trang chủ biết đại nhân sẽ đến đây như dự kiến. Ông ta muốn rời khỏi đây vào sáng sớm hôm đó vì nghĩ nếu gặp đại nhân thì thật khó xử. Lão gia đồng ý. Quảng đại nhân ra lệnh rằng không ai được mảy may đối ngoại đến tân huyện lệnh mới nhậm chức để cho huyện quan biết tầm ảnh hưởng của ông ta. Lão gia đợi tin đề lao cũ đến trình báo. Ngày đầu tiên không thấy hắn đến. Tối hôm sau hắn đến và bảo lão gia rằng đánh đến bốn hạ thủ ông ta, hắn còn nói thêm chỉ có ba hoặc bốn người ở huyện nha, nhưng toàn là những người vô cùng hung dữ và cứng cỏi. Nghe đến đó, Đào Cam miệng cười tự mãn, ý tưởng được nghe những lời tán tụng đó về mình. Hậu lưu tiếp tục. Lão gia lệnh cho 20 trang khách đột nhập huyện nha tối hôm đó để bắt giữ Ngài và hành hung những người khác. Khi Lăng Cương và năm người của hắn quay về, chúng cảnh báo có một đội quan quân đã phong tỏa cả chấn. Lão Gia đang ngủ và không ai dám làm phiền ông ấy. Sáng sớm hôm sau, Đức Tân Thảo Dân đua Lăng Cương đến phòng ngủ của Lão Gia. Ông ấy do lệnh lập tức treo cờ đen trên cổng chính, bầu bụi vã lên đại sảnh. Khi ba người bọn Thảo Dân đang bàn xem nên làm gì, thì đại nhân cùng các vị quan sai đến bắt giữ cả ba. Cờ đen được treo là có ý gì? Địch công hỏi. Nhưng người ở Gia Trang đều hiểu rằng cờ đen là để triệu tập gã mặc đồ tăng nhân bí ẩn kia. Mỗi lần cờ đen được kéo lên, thì ngay đêm đó hắn sẽ đến. Để công nhìn Phương chính ra hiểu, Lưu Bạn Phương được đưa đi, rồi ông viết một lệnh khác cho đề lao và đưa cho Phương bộ đầu. Là sau, Tiền Miu được đưa đến công đường. Có tiếng chỉ rào trong đám đông khi họ trung thấy kẻ 8 năm qua, đã dùng cơm quyền để áp bức mình. Tiền Miu chắc chắn là một kẻ đồ sổ, hắn cao hơn 6 thước, vai rộng, cổ dài như cổ trâu, dũng lực không giấu được. Hắn có vẻ không muốn quỷ. Trước hết, Tiền Mưu vẫn ngạo mạn nhìn lên địch công, rồi quay lại phía sau, vẫn với vẻ kinh bạc. Hắn nhìn đám đông đang ngá hốc miệng kinh ngạc. Đổ điêu dân sức láo, thế địch đại nhân sao còn không quỳ xuống? Phương bộ đầu quát lớn. Mặt Tiền Mưu đỏ tiếng vì tức giận. Trước chắn hắn đổ lên từng mạch máu như những sợi dây. Hắn định nói gì đó, nhưng bất trợt từ khi mũi vỡ của hắn có một tiêu máu phun ra, hắn thoáng lảo đảo rồi đổ sụp xuống đất. Được địch công ra hiệu, phương bộ đầu cúi xuống, lao máu trên khuôn mặt tiền mưu, hắn đã bất tỉnh. Bộ đầu sai một bộ khoáng đi lấy thùng nước lạnh, hai người cử áo cho tiền mưu và lao trán lẫn ngực cho hắn, nhưng vô ích, tiền mưu không hồi tỉnh. Địch công vô cùng khó chịu, ông bảo bộ đầu đi đưa Lưu Vạn Phương quay lại. Hắn vừa quỳ xuống trước đại đường, địch công đã hỏi, Có phải chủ nhân của ngươi đang lâm bệnh không? Lưu Vạn Phương kinh hoàng nhìn thân hình rõng xoài của tiền mưu. Các bộ khoái vẫn đang tìm cách giúp hắn hồi tỉnh, họ lưu lắc đầu. Dù lão gia có thể lực khỏe mạnh phi thường, nhưng ông ấy bị bệnh kinh niên về não. Ông ấy vẫn đi gặp đại phu từ nhiều năm nay nhưng không có thứ thuốc nào giúp ích được. Khi nổi giận, ông ấy sẽ ngã khuyện xuống như vậy và bất tỉnh nhân dự trong vài canh giờ. Các đại phu đều nói, chứ có thể chữa trị cho lão gia bằng cách mổ sọ và nạo hết khí độc bên trong, nhưng không đại phu nào ở huyện Lan Phường có khả năng đặc biệt ấy. Lưu bản Phương lại được đưa đi, bốn bộ khoái khinh thân nình ủ của Tiền Mưu về lại nhà lao. Hãy bảo đề lao báo cho ta ngay khi hắn hồi tỉnh. Địch công lệnh cho bộ đầu, ông nghĩ chuyện Tiền Mưu bất tỉnh thật là một tủi ro không kể giết. Cần phải buộc Tiền Mưu nói ra danh tính kẻ bí mật kia. Hoãn lại giờ nào thì những kẻ giấu mặt sẽ có thêm cơ hội để giúp hắn tẩu thoát. Địch công hối hận vô cùng vì đã không trực tiếp thẩm tra Tiền Mưu sau khi bắt hắn. Nhưng ai biết trước là hắn có kẻ đồng lõa bí ẩn kia để cống thở dài rồi lấy lại tinh thần. Ông cầm kinh đường mục bố án rồi đóng dặc phán. Trong suốt 8 năm, tên mưu đã giành được đặc quyền từ triều đình. Từ giây phút này trở đi, luật lệ và trật tự sẽ được tái lập ở huyện Lan Phường. Người tốt sẽ được bảo vệ, kẻ ác sẽ bị chọc nã thẳng tay và bị trừng trị theo phương pháp. Tội phạm tiền mưu đã phạm tội phản nghịch và sẽ nhận được hình phạt thích đáng. Bên cạnh tội phản nghịch, hắn còn phạm nhiều tội danh khác. Nhưng ai muốn thư kiện tiền mưu thì phải dâng đơn kiện lên huyện nha. Mọi vụ án sẽ được điều tra và oan tình sẽ được giải ở bất cứ đâu có thể. Bản quan cũng phải báo trước là xử lý những vụ án này sẽ mất thời gian dài, tuy nhiên, các ngươi có thể an tâm rằng trong thời gian sắp tới, mọi oan khuất sẽ được làm rõ và ai cũng được công bằng. Đám đông dân chúng tung hô đồng nhiệt, công sai phải mất một lúc mới ổn định lại được. Trong một góc đại đường, có ba nhà dư bước sau vẫn tách biệt khỏi đám dân chúng họ đứng đó bí mật thì thầm bàn bạc với nhau. lúc này họ tiến lên trước đám đông lớn tiếng cho biết họ đang phải chịu nỗi bất công thậm tệ. khuôn mặt cả ba thu cạch đầy nhục dục đôi mắt ánh lên vẻ quỷ quyệt. khi họ đều đã quỳ trước đại đường địch công lệnh, người cao tuổi nhất trong ba vị hãy dưng họ tên và nói đâu an tình. bẩm đại nhân, nhà sư ở giữa lên tiếng, bần tăng pháp danh là tuệ hải. Bần Tăng cùng hai sư đệ tu ở ngôi chùa nhỏ viên Nam Chấn. Ngày ngày chỉ biết, thành tâm niệm Phật và sám hối. Bản tự chỉ có mỗi một vật đáng giá, đó là một bức tượng quan Thế âm Bồ Tát bằng vàng. a di Đà Phật Hai tháng trước, chính tiền thí chủ đã đến bản tự và lấy đi bức tượng thiên lương ấy. Khi xuống địa ngục, tiền thí chủ tất bị bỏ và vạc dầu vì tội nhục pháp. Tuy nhiên, trong lúc này, ba sư huynh đệ Bần Tăng mạo muội thành cầu đại nhân hoàn trả báo vật của bản tự nếu tiền thí chủ lỡ đem nấu chảy pho tượng ấy thì xin hãy bồi hoàn cho bản tự bằng vàng hoặc bạc. vừa nói xong, nhà sư ấy dập đầu xuống đất ba lần. để công lại chậm rãi bước đâu, một lát sau ông hỏi lại bằng giọng tâm tình. vì pho tượng là bao vật duy nhất trong tự, bản quan cho rằng bao việc tất phải tận tụy hết lòng gìn giữ. bẩm đại nhân quả có vậy, nhà sư kia bộ đáp. mỗi sáng Bần tăng đều tự tay lau chùi pho tượng bằng một tâm lụa, vừa lau chùi vừa niệm Phật. Bản quan tiên đằng, địch công nói tiếp: Hai vị sư đệ của đại sư cũng thường chăm sóc cho pho tượng ấy. Trong vài năm qua, mọi sáng và hàng đêm, bần tăng đều đốt hương trầm trước tượng quan thế âm, nhà sư bền phải nói và kính cận ngắm nhìn vẻ từ bi của Bồ Tát A Di Đà Phật. Địch công gật đầu với nụ cười mãn nguyện, quay sang nha lại, ông ra lệnh thẳng thừng. Cho mỗi vị một màu tan và một mảnh giấy trắng. Các nhà sư còn tỏ vẻ ngạc nhiên thì những vật dục ấy đã được đưa đến, địch công ra lệnh. Phiền đại sư bên trái hãy bước sang phía trái không đường, đại sư bên phải hãy đứng sang bên phải, còn ngài, tuệ hải, quay lại và đối diện với dân chúng. Ba vị sư đều đứng đúng vào các vị trí đoan định, địch công ra lệnh dứt khoát mà quy xuống và phát lại cho ta hình dáng thốt tượng vàng ấy. Trong đám đông có tiếng xì si xào, im lặng, các bộ phải quát. Ba nhà sư loay hoay ngồi vẽ, họ liên tục gãi đầu gãi tay, mồ hôi vã ra như tắm. Cuối cùng, để công lệnh cho phương bộ đầu, cho bạn quan xem các bản vẽ. Khi táng cả ba bức phát họa, ông khinh bị ném trúng xuống đại đường. Khi ba mảnh giấy Là, là bay xuống, anh cũng thấy chúng hoàn toàn khác nhau. Một bức vẽ quán thị âm có bốn tay và bao khuôn mặt. Bức thứ hai thì quán thị âm có tám cánh tay. Bức còn lại thì cố tự diện hình quán thị âm quen thuộc. Có hai cánh tay cùng một đồng tử theo hậu. Dòng địch công đền vang như sấm. Ba kẻ điều trá to gan, dám giả mạo để thư kiện. Đánh mỗi kẻ hai mươi trượng. Các bộ quái bắt cả ba kẻ nằm sấp xuống đất. Họ lột bỏ áo cả sao của chúng hình trưởng giáng xuống không ngừng. cả ba gã sư giả kêu lên đau đớn, xong mỗi trưởng đánh xuống làm dập nát ra thịt. nhưng các bộ khoán chỉ dừng lại khi đánh đủ số trưởng. ba gã sư giả không thể đi nổi, phải nhờ đến vài người dân lôi chúng ra ngoài để công phán trước khi ba tên sư hổ mang này lên thượng diện, ta đã định cảnh báo trước rằng không ai được tìm cách thu lợi bất chính bằng cách dâng đơn kiện tiền mưu bừa bãi. Hãy xem số phận ba các kia làm gương để đan bình Ta muốn nói thêm rằng Từ sáng nay chấn lan phường sẽ không còn Phải theo quân luật nữa Nói xong Địch công quay sang hồng sư gia Và thi tầm điều gì đó Sư gia vội đã khỏi đại đường Khi quay lại lão lắc đầu Ra lệnh cho đề lao Địch công nói nhỏ Báo cho ta ngay khi tiền mưu tỉnh lại Dù là vào nửa đêm Đề công vừa đưa kinh đường mộc lên đỉnh bãi đường Thì tới ngoài cửa nha môn bỗng hỗn loạn một nam nhân trẻ tuổi đang ngâm ngủ tìm cách rẽ đám đông ra để tiến vào. để công bảo hai bộ khoái dẫn người mới đến vào trước mặt ông. anh ta vừa hồn hển quỳ xuống trước mặt đệ công đã nhận ra người đó là tú tài đinh y hai ngày trước còn ngồi uống trà cùng ông. đại nhân đinh y kêu lên tên ác nhân ngô phong đã sát hại thân phụ của vãn sinh rồi. hồi tám đinh ngô quốc bất ngờ bị hại đệ nhân chết được khắc điều tra để công đưa người về trước. Hai tay ông chậm rãi khoanh lại trong ống áo rộng. Đinh Tấn Quân bị sát hại khi nào, làm cách nào công tử phát hiện ra? Đêm hôm qua, Đinh Nghi bắt đầu, nhà văn sinh bừng tỏ lục tuần cho gia vụ. Cả nhà quý quần bận yến dịch ở đại sảnh, tất cả đều hồ hởi. Lúc gần nửa đêm, gia vụ đứng dậy và rời khỏi bàn tiệc. Ông ấy nói muốn lui về thư phòng nghỉ ngơi, và trong ngày đại hội này, ông ấy muốn viết đề tựa cho bộ sử về chiến tranh vùng biên. Chính ván Sinh đã đưa Gia Phụ về đến cửa thư phòng. Vãn Sinh quỳ xuống và khuyên Gia Phụ sớm nghỉ ngơi Gia Phụ đóng cửa lại và Vãn Sinh có nghe tiếng ông ấy cài tên cửa Trời ơi, đó là lần cuối cùng Vãn Sinh trông thấy thân phụ tôn kính của mình Sáng nay, quản gia đến gõ cửa thư phòng để cho Gia Phụ biết đã chuẩn bị xong bữa điểm tâm Khi không thấy Gia Phụ trả lời, dù nào có cửa nắp lại Quản gia đã gọi Vãn Sinh đến, sợ rằng Gia Phụ đã ngã bệnh suốt đêm qua Văn sinh và quản gia buộc phải phá cửa bằng một cây điều. Gia phụ đang gục bên án thư, Văn sinh nghĩ ông ấy đang ngủ quên và đến lay nhẹ vai. Thế rồi Văn sinh nhận ra ông ấy đã qua đời. Văn sinh thấy cán của một con dao găm nhỏ nhô ra từ cổ họng gia phụ. Văn sinh vội vã đến huyện nha để trình báo, chính tên Ngô Phong hèn hạ đã sát hại gia phụ. Dù ông ấy không đủ sức tự vệ, khẩn xin đại nhân đứng ra chủ trì công đạo. Đinh Y òa lên nước nở và dập đầu lên mấy cái đệ công vẫn giữ yên lặng, chân đông cao lại khiến cặp chân lông mày đậm như đan vào nhau. rồi ông lên tiếng: "đinh công tử, xin hãy bình tĩnh. huyện Nha sẽ tiến hành điều tra ngay lập tức. ngay khi người của ta sẵn sàng, ta sẽ đến thẳng hiện trường vụ án. xin công tử an tâm rằng công đạo sẽ được thực thi." đệ công vụ án bái đường, ông đứng dậy và trở vào phía trong tấm màn về hậu đường. các bộ khoán khó khăn lắm mới mời được dân chúng ra khỏi đại đường. Mọi người ai cũng bàn tán sâu nổi về những sự việc bất ngờ vừa qua, ai cũng hết lời tán tụng tân huyện lệnh và khâm phục sự thông tuệ của ông khi vật trần âm mưu của ba nhà sư tham lam. Bài quân Lăng Cương cùng hai binh sĩ trẻ theo dõi buổi sự án từ đầu chi cuối, ông ta vừa thắt đai vừa nói. Định huyện lệnh quả làm một huyện quan uy nghiêm, mặc dù dĩ nhiên có cần đến sức gánh bác của hai vị hiệu ý Mã Vinh và Kiểu Thái, điều đó chỉ có thể có được sau nhiều năm công dính cho quân đội. Một trong hai binh sĩ, một người trẻ trung sắc sảo liên hỏi. Địch đại nhân cho biết quân luật đã chấm dứt, vậy là những quân trại ở huyện này đều phải rời khỏi đây trong đêm, nhưng thuộc cả không thấy bất cứ bóng dáng một binh sĩ nào, ngoại trừ quân trại của chúng ta. Bài quân nhìn anh ta bằng ánh mắt của bề trên, ông ta nghiêm nghị nói, sĩ sì tốt không nên quản đến quyết sách của thượng quang, tuy nhiên, vì ngươi là một thanh niên khôn ngoan, nên đang chưa cố mà tiết lộ cho ngươi. Quan quân hôm trước đi qua huyện này là đang trên đường tuần thú toàn bộ vùng biên ải. Đó là một bí mật quân sự. Ngươi dám hé ra nửa lời thì ta sẽ lấy đầu người đó. Tiểu tốt kia hỏi. Nhưng thư bài quân, sao cả đội quân ấy rời khỏi đây mà không có ai trông thấy vậy? Nhà ngươi thật là. Nắng bài quân kêu hoạch đáp. Đối với quan quân triều đình thì không gì là không thể. Ta chưa bao giờ kể trong ngây về chuyện quan binh đại đường vượt hoang hà sao. Không có cầu hay tuyển bè. Đại tương quân của ta vẫn muốn vượt sông Với đến hai nghìn binh sĩ chúng ta Cùng nhảy xuống nước Nắm chặt tay nhau để tạo thành hai hàng người Một nghìn binh sĩ dơ khiên qua đầu Tương quân thúc ngựa phí nước đại qua cây cầu sắt ấy Tay lính trẻ đó nghĩ Là câu chuyện lạ kỳ nhất Mình từng được nghe Những viện gió lăng bải quân tính nóng như lửa Hắn kính cận đáp Thuộc hạ đã hậu Bác người rời khỏi đại đường cùng những người dân sau chót Trong sân chính Kiệu quả địch công đã trở sẵn sáu bộ quái đứng phía trước, sáu người khác ở phía sau. Hai bình sĩ đang cầm cương giữ ngựa cho Hồng sư gia và Đào Cam. Để công ra khỏi hậu đường, vẫn mặc nguyên quan bảo Hồng sư gia giúp ông lên kiệu. Đội Hồng lượng và Đào Cam cùng lên ngựa, cả đoàn kiệu ra tiến ra phố. Hai bộ quái chạy lên trước, mang theo cờ hiệu trên đó có mấy chữ lớn để nha phủ lan phường. Hai bộ quái khác đánh trăng đồng đi trước cả đoàn. Họ hô tránh đường tránh đường huyệt lệnh đại nhân đang đến bách tính kính cẩn đứng hai bên đường khi thấy quan kiệu của địch công người người đều tung hô đồng đổ cung nghinh địch đại nhân hồng sư gia thúc ngựa đến bên kiệu của địch công cúi xuống bên cửa kiệu và tươi tỉnh nói đại nhân xem gia đã các cản ba ngày trước huyệt lệnh buồn bã mỉm cười đinh gia chàng hóa ra là một trang viên lớn đinh y ra sân trước nghinh tiếp địch công ông vừa xuống kiệu bộ não nhân có bộ đầu bạc lợm chầm tiến đến và tự xưng mình nàng ngộ tách thường nhật não vốn là chủ của một dược phòng có tiếng địch công cho biết ông sẽ đến thẳng hiện trường vụ án phương bộ đồng và sáu bộ khoái đến đại sảnh và bố trí một pháp đường tạm thời chuẩn bị những dụng cụ cần thiết để nghiệm thi đinh y mời địch công và các trợ thủ theo mình anh ta dẫn họ đi theo một thành lang lộng gió đến chân sau họ thấy một khu vườn quá phong cảnh vô cùng yêu kiều Với những hòn non bộ và một áo cá vàng lớn ở chính giữa, những cánh cửa của đại sảnh đã rộng mở, gia nhân tất bật lau dọn đồ đạc. Lý Nghi mở cánh cửa nhỏ bên trái và dẫn mọi người qua một hành lang tối tăm đến một khoảng sân nhỏ, mỗi chiều tầm tám thước, ba mặt đều là tường, bức tường đối diện có một khung cửa hẹp bằng gỗ, một cánh cửa đã bị phá vỡ, tú tài để cánh cửa đó mở tung và đứng tránh sang một bên cho địch công vào. Mùi nến cũ tràn ngập căn phòng để cung bước qua ngưỡng cửa và nhìn quanh. Đó là một căn phòng khá lớn hình ban giác. Trên cao của tường có bốn cửa sổ nhỏ. Những ô cửa bằng kính đa sắc khiến cho căn phòng tràn gặp từ ánh sáng mềm mại và hỗn độn. Ở khoảng tường bên trên mỗi cửa sổ đều có hai ô cửa hình lưới dài tầm hai thước. Đó là chỗ thông gió duy nhất. Ngoại trừ cửa chính mọi người vừa bước vào, không có cửa nào khác trên tường. Thân hình gầy gò vẫn trong bộ thường phục màu lục thẫm có theo kim tuyến cục trên án thư bằng gỗ Mun có chạm khắc kê ở giữa phòng đối diện với cửa đầu nạn nhân gối lên cánh tay trái khoanh lại tay phải dưới thẳng trên mặt án và vẫn đang cầm cây bút lông mực đỏ một chiếc mũ lụa đen rơi trên sàn làm lộ ra bộ tóc dài đã bạc trắng của nạn nhân trên án thư bài đầy đồ dụng cụ viết lách thường ngày một chiếc bình sứ màu lam cắm hoa khô nằm bờ một góc án hai bên tử thi đều có một gián đến bằng đồng những ngọn đinh đã cháy tàn hết. Địch Công nhìn lên bốn bức tường phủ kiếm những kệ sách, kệ nào cũng cao ngang, ngang tầm với. Ông bảo Đào Cam kiểm tra mọi bức tường xem có khung cửa bí mật nào không, khám xét mọi cửa sổ và những ô thoáng. Trong khi Đào Cam cởi bộ áo ngoài để chuẩn bị leo lên các kệ sách, Địch Công bằng gỗ tác nghiệm thi. Gỗ tác xem xét phần vai và hai cánh tay rồi từ nâng tử thi lên, lão phải lật ngửa tử thi lên chiếc ghế bành để xem xét khuôn mặt người chết đôi mắt đã lạc chồng qua vị lão tướng doa thẳng lên trần phòng khuôn mặt ông đang gầy gò nhăn nhau giữ nguyên một vẻ kinh ngạc từ phần cổ gầy gò có một phần lưỡi dao mỏng lộ ra không dài hơn nửa ngón tay phần cán dao kỳ dị làm từ gỗ thô dài hơn lưỡi dao một chút và chỉ dài có lửa thốn đệ công khoanh tay nhìn xuống tử thi được một lát ông bảo gỗ tác rút lưỡi dao ra đi lão khó khăn lắm mới nắm được phần cán dao bé nhỏ ấy Tuy nhiên, khi cầm chắc cán dao bằng ngón tay cái và ngón trỏ, lão rút được dao ra rất dễ dàng. Nó cắm vào không quá một phần ba thốn. Trong khi cẩn thận bọc thứ hung khí đó vào một tờ dưới dầu, lão nhận định. Máu đã động lại và thân thể đã hoàn toàn cứng. Thời gian tử vong chắc chắn là sau nửa đêm. Địch công gật đầu, ông nói vẻ lơ đắng. Khi nạn nhân chặn cửa xong, ông ấy gửi bỏ quan bào và mũ. Trao lên cạnh cửa ra vào Và đồi sang bộ thường phục Rồi ông ấy ngồi sau án thư Mai mực và chân bút hung thủ chắc chắn đã ra tay ngay sau đó Vì tướng quân mới chỉ viết được hai dòng Thì đã bị hành thích Sự lạ ở đây là trước khi bị lưỡi dao Găm đâm vào cổ Tướng quân không hề trông thấy hung thủ Dù chỉ trong khoảnh khắc Ông ấy thậm chí còn chưa buông bút xuống bẩm đại nhân Đào cao ngắt lời Có một chi tiết còn lạ lùng hơn Thuộc hạ không nhận ra hung thủ đã vào phòng bằng cách nào chưa kể đến lúc hắn bỏ đi. để công nhẫn mày đào cam nói tiếp, cách duy nhất để một người có thể vào phòng này là từ cánh cửa kia. thọ cả đã khám xét mọi bức tường, cửa sổ nhỏ trên kệ sách, bên trên kệ sách và những ô cửa hình lưới. cuối cùng thọ cả đã xem xét cửa chính để tìm một khung cửa mật, nhưng không có một lối vào bí ẩn nào như vậy cả. đệ công vừa giật bộ đông vừa hỏi đinh y. Hùng thủ chắc không thể lèn vào ngay trước hoặc sau khi lão tướng quân bước vào ư. Đinh nghi nãy giờ vẫn đứng thẫn thở bên cửa, liền trận tính lại và đáp. Không thể nào, thưa đại nhân. Khi gia phụ đến đây, ông ấy nằm mở khóa cửa. Ông ấy còn đứng lại một lúc trước lối vào khi vãn sinh quỳ lại. Quản gia đứng phía sau vãn sinh. Rồi vãn sinh cùng gia phụ đắng cửa lại. Không ai có thể đột nhập vào phòng dù trước hay sau lúc đó. Gia phụ luôn khóa cửa và chỉ mình ông ấy có chìa khóa. Hồng xưng ra của người bên địch công và thi thầm. Bẩm đại nhân, chúng ta sẽ phải lắng nghe việc quản gia. Nhưng dù ta có chỉ đau hung thủ bằng cách nào đó đã lẻn vào trong phòng mà không bị phát hiện, thì lão phu cũng không thể nhậu hắn ra ngoài bằng cách nào. Cờ này vốn được chèn chặt từ bên trong. Địa công gật đầu rồi bảo Đinh Y. Công tử cho rằng hung thủ chính là ngô phong. Vậy công tử có chỉ ra được bằng chứng cho thấy Y đã vào phòng này không? Đinh Y từ tốn đảo mắt nhìn quanh. Trang buồn mã lắc đầu và nói, Bẩm đại nhân, Ngô Phong là kẻ khôn ngoan, y sẽ không để lại bất cứ dấu vết gì, nhưng vãn xin tin rằng nếu điều tra thêm, chắc chắn sẽ tìm ra bằng chứng về tội trang quán. Chúng ta sẽ đưa thi thể lão tướng quân ra đại sảnh. Địch công nói, công tử cũng nên đến đó để thấy mọi thứ đã sẵn sàng để nghiệm thi.